Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 1631, Lão Công bảo vệ ta. 11. Sự chú ý của trương cảnh ngộ tại cố niệm dai, chúng ta, hai chữ lên, hắn nghi ngờ nhíu mày, chúng ta. Nhất định là còn có người khác biết. Cố Niệm Gai đúng sự thật trở về nàng, Tống Phỉ Phỉ mới vừa rồi cùng ta nói, nghe nói ta lần này kiểm tra không sai. Trương Cảnh Ngộ nói, giả lão sư tối hôm qua liền nói cho ta biết, hắn nói hắn nhìn bài thi của ngươi. Cố Niệm Gai bĩu môi, cũng không biết Tống Phỉ Phỉ làm sao biết. Tên kia thật sự là thần thông quảng đại. Sơ trung cao trung thời điểm cũng là như vậy. Nàng luôn là ngay lập tức biết nàng thi thế nào, sau đó để cho toàn trường người đều biết, nàng lại thi niên cấp ngược thứ mấy để cho toàn trường người cười nhạo nàng. Khi đó nàng thường thường tức giận nghi ngờ trên đời làm sao sẽ có tấm phỉ phỉ người xấu xa như vậy, nàng rốt cuộc làm chuyện gì đắc tội nàng rồi hả? Suy nghĩ kỹ một chút cho tới bây giờ cũng chưa từng có cũng có lẽ là bởi vì gen tỷ đi, mặc dù nàng đến nay cũng còn không nghĩ tới tấm phỉ phỉ gen tỷ nàng cái gì, nhưng nhất định là gen tỷ. hết thảy không nghĩ ra được nguyên nhân hận đều là gen tỷ. đây là chị dâu nói, ha ha ha. cố niệm dai suy nghĩ một chút liền bàng hoàng, còn cười lên trương cảnh ngộ hiếu kỳ nhìn chăm chăm nàng, ngươi tại ý xâm cái gì? ú niệm dai suy nghĩ bị cắt đứt, trên mặt không kìm lòng được phát ra nụ cười đắc ý ngay sau đó biến mất, rất bất mãn trương cảnh ngộ dùng từ, cái gì ý sâm cái gì. Khó nghe muốn chết. Nàng vứt cho trương cảnh ngộ một cái liếc mắt, đẩy hắn tiếp tục đi về phía trước. Vốn là đi ra đi nhà vệ sinh Chuẩn bị tiếp tục đi nhé Vân đó diễn ràng Hiện tại trương cảnh ngộ tới rồi Nàng ít kỷ một chút cũng không muốn đi rồi Chủ yếu là không muốn để cho trương cảnh ngộ đi Hai bọn họ liền như vậy Ở bên ngoài đung đưa Đến cơm trưa điểm Đi ngang qua đại học A Tây Môn Một nhà ăn ngon thịt châu phen Hiếm thấy không cần xếp hàng Cố niệm dai cũng không để ý Trương cảnh ngộ có thể ăn được hay không Đẩy hắn liền tiến vào Đại đa số người thi xong đều lập tức về nhà, sợ tuyết rơi lớn đến lúc đó không tốt về nhà. Bọn họ vào tiệm trung niên bà chủ nương một mặt hiền hòa nô cười hỏi bọn hắn các ngươi cách nào hệ còn không có thi xong sao? Bà chủ một bên hỏi một bên làm việc. Cố niệm dai mỉm cười trả lời. Đã thi xong, không có trở về. Nàng đẩy trương cảnh ngộ tại gần đây chỗ ngồi xuống. Quét mắt thực đơn cho chính mình điểm xong rồi, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy ngồi trên xe lan trương cảnh ngộ, lúc này mới xem xét đến hắn không thể ăn thịt trâu cùng cây đồ vật. Nàng lại nhìn lấy bà chủ hỏi. Lão bản ngươi nhà có hay không cháo các loại? Bà chủ một mặt ái náy lắc đầu, hai ngày nay ít người, liền không có làm rồi, chỉ có thịt trâu phen canh rồi. Vậy, cố niệm dai ánh mắt trở về lại trên mặt trương cảnh ngộ. Không có chút nào ái náy biểu tình nói lấy ái náy lời, ngươi chỉ có thể nhìn ta ăn rồi. Thật vất vả đụng phải nhà này phen không xếp hàng. Lúc trước đều xếp hàng ngay ngắn dài, mỗi lần muốn ăn đều bởi vì không muốn xếp hàng mà buông tha. Nhà bọn họ liền thức ăn ngoài cũng không có bởi vì môn điểm sinh ý đều làm không được tới. Chương cảnh ngộ gật đầu, được, ta để cho người đưa hai chén trà sữa qua tới. Hắn nói trà sữa, Cố Niệm Gai nhớ hắn nhất định là chuẩn bị uống hắn cùng Nhĩ Vân Đoá mở cái đó tiệm trà sữa, nàng liền vội vàng ngăn cản, không cần rồi. Nàng đưa tay cướp đi điện thoại di động trong tay của Trương Cảnh Ngộ, bởi vì sợ hắn giãy số thông qua đi, nhìn qua có chút hung. Bên kia đang bận rộn bà chủ nhìn bọn họ một cái. Cố Niệm Gai đem điện thoại di động của Trương Cảnh Ngộ để lên bàn, tay chỉ ngoài cửa nói với hắn. Cách này bên cạnh liền có tiệm trà sữa, còn có cửa hàng bánh bao, ta đi mua cho ngươi. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1632. Lão công bảo vệ ta. 12. Nói lấy nàng liền đi ra ngoài cửa. Trương cảnh ngộ gật đầu cười nhìn bóng lưng của cố niệm dai. Cố niệm dai đi trong chốc lát, nàng điểm thịt châu phen canh liền tốt rồi, bà chủ đem phen canh đặt ở vị trí của cố niệm dai, sau đó nhìn Trương cảnh ngộ, tay chỉ chân của hắn nhỏ giọng hỏi. Tiểu tử ngươi cái chân này là chuyện gì xảy ra? Hắn ngồi lên xe lăn để cho đầu tiên nghĩ tới chính là hắn đi đứng bất tiện. Trương cảnh ngộ không chút do dự trở về bà chủ, bạn gái đánh. Bà chủ nghe vậy, kinh ngạc trợn to hai mắt, liền mới vừa rồi tiểu cô nương kia ạ. Trương cảnh ngộ gật đầu, ừ. Bà chủ còn chừng hai mắt cảm thấy không tưởng tượng nổi, nàng nhìn nho nhỏ, lợi hại như vậy ạ. Trương cảnh ngộ nhỏ giọng nói, từng luyện võ thuật qua được cấp quốc gia thường. Nghe vậy, bà chủ lý giải gật đầu đó là lợi hại rồi. Có thể nàng suy nghĩ coi như lời hại cũng không thể đánh người. Nàng hay Trương Cảnh Ngộ bất bình, vậy cũng không thể đánh người nha. Không trách nhìn nàng mới vừa rồi giữ như vậy, nói quý hiếm máy liền quý hiếm máy. Mà tên tiểu tử này điện thoại di động bị cướp rồi, một chút tính khí cũng không dám có. Trương Cảnh Ngộ nói, ta chọc giận nàng tâm tình không tốt. Nàng tâm tình không tốt liền thích đánh người, mấy ngày trước mới đập một cửa tiệm. Bà chủ cau mày. Tại sao đập người ta tiệm? trương cảnh ngộ. Bởi vì cửa tiệm kia có người nhập đổi, lão bản mặc kệ. Bà chủ chập chập lắc đầu tiểu cô nương này không thể đắc tội. trương cảnh ngộ gật đầu, rất nhỏ tiếng, có bối cảnh. Ba chủ cũng rất nhỏ tiếng nhắc nhở Trương Cảnh Ngộ Tiểu Tử ngươi chính là xem xét đổi người bạn gái đi, thật sự là nằm ở lòng tốt. Trương Cảnh Ngộ, ta thích. Ba chủ, nếu ngươi thích bị đánh, vậy ngươi liền bị đánh đáng đời, tiếp tục bị đánh đi. Nàng vứt cho Trương Cảnh Ngộ một cái liếc mắt, xoay người, vừa vặn cú niệm sai trở về tới rồi. Tiểu cô nương ngươi trở lại nữa à, cách vách nhiều người sao? Bà chủ vẻ mặt tươi cười nginh hướng cố niệm dai. Cố niệm dai không có suy nghĩ nhiều, lắc đầu một cách đúng sự thật trả lời vấn đề của bà chủ. Không có người nào. Nàng sách mua về sữa ti bác tử trở về được vị trí ngồi xuống thả vào trước mặt của trương cảnh ngộ ăn đi. Nàng không kịp đợi muốn ăn bò của nàng thịt phen rồi nhìn nàng bộ dáng kia, nhìn một cái chính là rất thích. Bà chủ châm trước ngữ khí hỏi nàng, lúc trước không thấy ngươi tới nhà chúng ta ăn đồ ăn. trong miệng cố niệm dai ngậm lấy một khối thịt trâu có hơi nóng bên nhai bên cười hì hì trở về bà chủ, ta cũng yêu thích nhà các ngươi thịt trâu phen canh rồi, có thể nhà ngươi mỗi lần đều muốn xếp hàng đổi xếp hàng ngay ngắn dài tức giận. nghe nàng nói tức giận. Ba chữ kia, bà chủ thân thể rung một cái, vội vàng cười nói. Ngươi đừng nóng giận, sau đó ngươi tới nhà của ta không cần xếp hàng, ta cho ngươi ưu tiên. Cố niệm dai tò mò hỏi. Tại sao? Bọn họ lại không quen. Bà chủ bồi mặt mày vui vẻ trở về cố niệm dai. Nào có cái gì tại sao, ta cảm thấy ngươi tiểu cô nương đáng yêu. Còn chưa phải là sợ ngươi một cách mất hứng đập lão nương tiệm. Cố niệm dai ngược lại cũng không khách khí, sau đó không cần xếp hàng liền có thể ăn được ăn ngon thịt trâu phen canh rồi, nàng cười miệng to toét, cùng lão bản nương nói tạ cái kia cám ơn lão bản mẹ, ta sau đó nhất định sẽ nhiều chiếu cố nhà ngươi buôn bán. Bà chủ cười rất miễn cưỡng rất dối trá, ta cho bạn trai ngươi làm hai cái trứng luộc chưa chín trứng, hắn có thể ăn. Nói lấy... Nàng bưng một cái chén qua tới, trong chén có hai cái nước lạnh trứng luộc thêm chút rượu cất. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1633. Lão công bảo vệ ta. 13. Nhìn qua cũng ăn rất ngon. Cố niệm dai rất muốn ăn cho ta ăn một chút. Trương cảnh ngộ liền đem chén đầy tới trước mặt nàng ăn đi. Bà chủ. Thật là bá đạo tiểu cô nương. Không có biết một chút nào quan tâm người thứ người như vậy thật sự không treo chọc nổi. Lúc đi cố niệm dai kết xong sổ sách bà chủ trả lại cho nàng hai trái bắp. Bọn họ muốn trưng chính mình ăn hạt bắp. Một cái tay đẩy trương cảnh ngộ, một cái tay gặm hạt bắp. Hai người hướng trong nhà lắc lư, cố niệm dai gặm lấy hạt bắp, nghĩ đến mới vừa rồi thịt trâu phen canh trong tiệm bà chủ thái độ đối với bọn họ, thấy rất hiếu kỳ, ngươi nói bà chủ này tại sao đột nhiên đối với chúng ta nhiệt tình như vậy. Trương cảnh ngộ đoán ngứ khí trở về nàng có thể là bởi vì ngươi vô cùng đáng yêu. Không có khả năng. Cố niệm sai cảm thấy lý do này quá qua loa lấy lệ bà chủ cũng không phải là tiểu ca ca cảm thấy ta đáng yêu coi trọng ta. Nàng cau mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vừa tiếp tục nói. Người nói nàng sẽ không phải là có con trai cảm thấy ta đáng yêu, muốn để ta làm con dâu nàng chứ. Không phải là mỗi một người đều là tôn lão sư. Chương cảnh ngộ nghiêng đầu liếc cố niệm sai một cái. Cố niệm dai coi như hắn là ăn dấm rồi, tuét miệng cười khá khả nói. Ta sẽ không di tình biệt luyến rồi. Tại tiểu tuyết phiêu phiêu trong, nam tử ngồi trên xe lăn bởi vì sau lưng nữ hải một tô ngọt ngào bảo đảm, cười như cái này sâu đông vào tháng chạp một vết nắng ấm, cũng là tuyết này thiên lý một đạo để cho người cảnh đẹp ý vui phong cảnh. Cố niệm dai bọn họ quanh đi quẩn lại, hơn ba giờ mới đến nhà. Về đến nhà đúng dịp thấy tôn lão sư kéo cái dương từ trong phòng đi ra, một bộ phải đuổi thời gian đi bộ dáng cố niệm dai khẩn trương hỏi. a di ngươi vội vội vàng vàng muốn đi đâu à? Thật giống như xảy ra đại sự gì tình? Tôn lão sư ngứ khí sốt ruột trả lời. Bí thư mới vừa rồi gọi điện thoại tới nói cảnh ngộ ba hắn xuống cầu thang thời điểm té lộn mèo một cái, chân đau rồi, vào bệnh viện, ta hiện tại phải về nhà rồi. Ồ nha Cố niệm sai nghe một chút vội vàng nói Cái kia A-Z ngươi mau trở về đi thôi Tôn lão sư gật đầu Lôi kéo cái dương đi về phía trước Đi ngang qua Trương cảnh ngộ Nàng dừng lại chào hỏi cảnh ngộ Mẹ đi về trước nha Trương cảnh ngộ gật đầu Được Rất bình tĩnh Cố niệm sai nhìn lấy bộ dáng kia của hắn Không khỏi buồn sầu Ba hắn đều đấu vật rồi Nhìn mẹ hắn cái này vô cùng lo lắng bộ dáng nhất định là rất nghiêm trọng. Hắn làm sao có thể làm được như vậy không có chút rung động nào. Chẳng lẽ cái đó không phải là cha ruột hắn? Cố niệm dai mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy tôn lão sư lôi kéo dương hành lý vội vã đi ra ngoài. Cuối cùng cũng không thấy trương cảnh ngộ đối với ba hắn ngã xuống bày tỏ gấp cùng lo lắng. Tôn lão sư đi rồi, Cố Niệm Lai cùng Trương Cảnh Ngộ trừ bữa ăn sáng chính mình tùy tiện làm chút có dinh dưỡng lại đơn giản, còn lại tất cả đều là thức ăn ngoài. Ăn uống no đủ, Cố Niệm Lai nằm trên ghế salon, buồn chán nàng thật lâu không có chơi game rồi, nàng đối với Trương Cảnh Ngộ nói: "Lão sư, chúng ta đánh một hồi trò chơi đi." Nói lấy nàng liền mở ra trò chơi, tiến vào trong trò chơi, nàng phát hiện nàng trong trò chơi ảnh chân dung còn mang theo tình nhân ảnh chân dung không trương cảnh ngộ đồng ý nàng giải trừ cơ bê, sự tình. Nàng lại tức giận đối với trương cảnh ngộ nói: "Ta không cùng ngươi chơi, chính mình đi tìm tiểu ca ca đi chơi." Nói xong nàng cúi đầu, nhếch lên mí mắt lén lén ngắm trương cảnh ngộ, nhìn hắn phản ứng gì. Hắn thông minh như vậy Lẽ ra có thể nhìn ra nàng đột nhiên vì sự tình gì tức giận chứ? Nhìn ra liền nhanh ở trong ga me cùng nàng cầu hôn, vãn hồi nàng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1634. Lão công bảo vệ ta. 14. Nhưng mà, trương cảnh ngộ nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, ngón tay thon dài ở trên màn ảnh đốt cái gì, nói với nàng không cùng hắn chơi, phải đi tìm cách khác tiểu ca ca chơi mà nói thờ ơ không đồng lòng. Nàng trong cơn tức giận đi quy quy tìm đồ đệ của nàng, tiểu dưỡn tử đưa sư phụ chơi một hồi trò chơi. Đồ đệ lập tức trở lại. Được, lập tức đến. Cố niệm dai mới vừa phát cái ốt biểu tình qua chuẩn bị trở về trò chơi tiểu dần tử lại phát tới một cái tin tức. Sư phụ ta hiện tại sợ rằng không tới được rồi, mới vừa rồi lão sư kêu ta. Cố niệm dai không có suy nghĩ nhiều trả lời. Vậy ngươi đi đi. Nàng lại đi tìm một cách khác thường xuyên theo nàng chơi, rất lợi hại tiểu ca ca, tiểu ca ca tới chơi game sao. Tiểu ca ca qua một hai phút mới trả lời nàng. Không được chứ, mẹ ta gọi ta ăn cơm. Cố niệm dai cao mày, những người này làm sao đều như vậy ạ? Bình thường rất sành dỗi, một kêu liền đến. Làm sao tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích? Nàng không phải là nhất định phải chơi game mà là lời đã nói ra ngoài. Nàng muốn chính mình đi tìm lời hại tiểu ca ca bồi chơi, không có tiểu ca ca tới mà nói, nàng mất mặt cỡ nào. Cố Niệm Sai cau mày nhìn về phía đối diện trương cảnh ngộ, hắn còn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động tức giận. Liên như vậy, nàng đi trong trò chơi khu trung quy trên bảng xếp hạng tìm một cái, nàng không tin không tìm được một cách đại thần. Cố Niệm Sai suy nghĩ tức giận trở lại trong trò chơi, phát hiện bạn tốt xin nơi đó sáng lên điểm đỏ, nàng mở ra có người xin đổ thân mật quan hệ. Nàng kích giật mình mở ra. Chờ gió xin cùng nàng trở thành quan hệ tình nhân, nàng toét miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa, không chút do dự, không kịp đợi điểm đồng ý. Rất sợ chương cảnh Ngộ sẽ hối hận. Chương cảnh Ngộ rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn lấy Cố Niệm giai nhíu mày hỏi: "Bây giờ có thể để cho ta bồi ngươi chơi game rồi sao?" Hắn tưởng như cười mà không phải cười, cố niệm dai có chút ngượng ngùng, đỏ mặt gật đầu, có thể rồi. Nàng lập tức mướn phòng kéo chương cảnh ngộ. Thói quen chơi cơ vị, vào trong liền chọn một pháp sư theo thói quen hố, nhiều lần bị đuổi giết, nếu như nhắc nhở bên ta có người bị giết, 8-9 phần 10 là bên ta trung lộ. Cố niệm dai lại một cái người lãng đến giá khu, bị đối phương hai người đánh tàn phế, đuổi giết. Trương Cảnh Ngộ ngay tại cách đó không xa, nàng lớn tiếng kêu Trương Cảnh Ngộ cứu nàng, lão sư mau mau cứu ta, ta phải chết rồi. Trong miệng Trương Cảnh Ngộ nhẹ bỗng phun ra ba chữ kêu lão tông. Cú niệm sai cho là chính mình có nghe lầm hay không? Ngẩng đầu nhìn Trương Cảnh Ngộ, à. Trương Cảnh Ngộ sự chú ý tại trò chơi lên, cú niệm sai cũng trở về trò chơi lên. Nàng còn chưa có chết, nàng lớn tiếng thúc giục Trương Cảnh Ngộ. Ngươi nhanh lên một chút Có thể trương cảnh ngộ còn thờ ơ không động lòng Nàng không đếm xỉa đến Gia tăng âm lượng Nhanh lên một chút Lão công Nhanh cứu ta Nam nhân mãn ý ngoác ngoác môi Trong trò chơi một cách đại chiêu Trắn trước mặt của cố niệm dai Thay nàng ngăn cản phe địch một cách đại chiêu Sau đó giết ngược Đây là thao tác thông thường của hắn Cố niệm thâm cùng lâm ý thiện còn có tống thường văn ba người đến cố niệm sai cánh cửa, cố niệm thâm có chìa khóa, hắn cầm trong tay chìa khóa chuẩn bị mở cửa, vừa vặn nghe được cố niệm sai mới vừa rồi tiếng kia hô to. Nhanh lên một chút, lão công. Hắn động tác ngừng một lát, lâm ý thiện cùng tống thường văn cũng nghe được rồi, cũng đều chừng hai mắt, há hốc mồm, một mặt không thể miêu tả biểu tình. Trương cảnh ngộ ở chỗ này, cố niệm thâm là biết, mặt của hắn quét tối sầm lại, cắn răng nghiến lời đem chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa bên trong có thể từ đầu đến cuối vặn không đi xuống. Bởi vì sợ bên trong vạn nhất có cái gì hình ảnh không thể miêu tả làm sao bây giờ. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1635 Cô em chồng đi nhà chồng bước sang năm mới rồi một Lâm ý tiện đem cố niệm thâm tâm tư nhìn thấu Nàng cũng cảm thấy rất lúng túng Vạn nhất nếu quả như thật là như vậy Không tốt lắm Nàng ho khan hai tiếng Đưa mắt về phía Tống Thường Văn Tống Thường Văn cũng khục khục hai tiếng vừa sải bước đến cửa trước mặt đưa tay gõ cửa bên trong cố niệm giai đang chơi game chính kịch liệt đoàn chiến muốn thời điểm chết nàng liền kêu trương cảnh ngộ chỉ nàng lão công đã kêu rất quen miệng căn bản là không nghe được tống thường văn tiếng gõ cửa cố niệm thâm tức giận dùng quả đấm dùng sức đấm cửa cố niệm giai ngươi mở cửa xong rồi muội khống không khống chế được tâm tình rồi Lâm Ý thiện ánh mắt sợ hãi nhìn lấy cố niệm thâm kéo lấy tống thường văn cùng nhau lui về phía sau hai bước, sợ hãi bị vạ lây. Cố niệm thâm tiếng gõ cửa đem lầu trên lầu dưới đều cho kinh động cố niệm sai đương nhiên cũng nghe được rồi, nàng bởi vì mở cửa lại chết một lần, nhìn thấy cố niệm sai, nàng cao mày bất mãn oán trách ca ngươi làm gì, ngươi không phải là có chìa khóa không. Quán trách xong cố niệm thâm, nàng mới nhìn thấy Lâm Ý Thiển cùng Tống Thường Văn có chút kinh ngạc, mẹ các ngươi làm sao đều tới. Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy trong tay cố niệm dai tầm điện thoại di động đang chơi trên người ăn mặc chỉnh tề, Tống Thường Văn thở phào nhẹ nhõm nhưng Lâm Ý Thiển lại thoáng có chút thất vọng. Ai nha, quả nhiên là nàng nghĩ quá nhanh, còn cho là bọn họ tiến triển nhanh như vậy nữa nha. Tống thường văn thâm trầm trở về cố niệm giai, ta cùng anh ngươi tới thành phố A họp. Nói xong ánh mắt nàng hướng bên trong phòng nhìn lại, vừa vặn trương cảnh ngộ ngồi lên xe lăn tới rồi. Tống thường văn mỉm cười chào hỏi hắn tiểu trương cũng tại. Trương cảnh ngộ rất lễ phép gật đầu chào hỏi, A di. Sau đó hắn lại cùng lâm ý tiện lẫn nhau gật đầu một cái. Cố niệm thâm nhìn cũng chưa từng nhìn trương cảnh ngộ. Vào cửa đưa tay thô lỗ nắm cổ tay của cố niệm sai đem nàng hướng trong căn phòng kéo thu thập hành lý buổi chiều theo chú ta về nhà. Cố niệm sai nổi tâm là kháng cự, nàng hất tay của cố niệm thâm ra, ta. Muốn đi chương cảnh ngộ nhà ăn tết. Có thể lời đến bên mép, nàng lại ngượng ngùng nói ra, dù sao nàng là một cô gái cũng phải cần ra mặt. Vì vậy nàng đưa mắt về phía chương cảnh ngộ đối với hắn nháy mắt. Muốn để cho hắn mở miệng Có thể trương cảnh ngộ thật Giống như không có xem hiểu ý tứ Của hắn mím môi bờ môi Không có một chút muốn ý lên tiếng Cố niệm dai rất ảo não cao mày Cái tên này bình thường Không phải là rất thông minh Rất xấu bụng, Liệu sự như thần sao Làm sao hiện tại liền nàng Một cái ánh mắt đều xem không hiểu Sẽ không phải là đột nhiên Không muốn để cho nàng đi Nhà hắn bước sang năm mới rồi đi vẫn là nói hắn tại mẹ nàng còn có trước mặt anh nhát gan, cố niệm dai suy nghĩ tức giận nói, ta biết rồi, ta bây giờ liền đi thu thập, nói lấy nàng lập tức hướng trong căn phòng đi, sau lưng truyền tới âm thanh của trương cảnh ngộ gọi nàng, dai dai, nàng kích động dừng bước lại, nghiêng đầu ra vẻ tức giận đáp lại hắn, làm gì? Trương cảnh ngộ nhàn nhạt sẵn dò đem máy vi tính của ta thu thập một chút. Cố niệm dai cao mày hỏi. Ta thu thập ngươi máy vi tính làm gì? Trương cảnh ngộ một mặt ủy khuất nhìn lấy nàng. Mẹ ta đều trước về thành phố sơ rồi. Ngươi cũng không mang ta đi chung sao? Cố niệm dai. Hắn có phải hay không là quên hắn là một người nam nhân? Có thể hay không man một chút, man một chút sẽ không sao? Có thể là phải làm gì đây, nàng vô cùng yêu thích, vô cùng yêu thích trang sữa lão sư. Lúc này Tống Thường Văn lên tiếng cảnh ngộ muốn cùng đi hải thì ăn tết không thể tốt hơn rồi. Cố niệm thâm là phản đối, hắn lớn tiếng hận Tống Thường Văn tốt cái gì tốt. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1636 Cô em chồng đi nhà chồng bước sang năm mới rồi hay? Tống Thường Văn Lâm ý Tiền cao mày nhỏ giọng nhắc nhở cố niệm thâm, ngươi chú ý một chút hình tượng. Sau đó nàng mỉm cười đối với trương cảnh ngộ nói trương giáo sư Hoan nghênh ngươi tới nhà chúng ta ăn Tết Người trương giáo sư tốt biết bao một người nam nhân. Tốt nhất em dễ thí sinh được không? Trương cảnh ngộ một chút cũng không khách khí gật đầu được. Cố niệm sai. Mặt của người đàn ông này đây. Làm sao đột nhiên biến mất rồi hả? Cố niệm sai là không muốn để cho trương cảnh ngộ đi hải thì ăn tết. Nàng muốn đi thành phố sơ, nói xong đi sân trượt tuyết thả pháo hoa, còn có tôn lão sư làm thật là tốt ăn, còn có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại cho bao tiền lì xì đây, còn muốn mang nàng đi quân khu đại viện chuồn một vòng đây. Còn nói xong muốn đi trượt băng trượt tuyết, lần trước mẹ bọn họ đi thân thể nàng không có khôi phục được, nàng đều không có trơn nhẵn thành tuyết, lần này nhất định phải đi trượt tuyết, nàng đã ở trên mạng mua đẹp mắt quần áo trượt tuyết rồi không được những thứ này kế hoạch nàng đã tưởng tượng rất lâu rồi nàng nhất định phải đi thành phố sơ cố niệm dai con ngươi chuyển động tìm được một cách rất đường đường chính chính lý do được rồi hải thì ăn tết không có ý gì huống chi năm cái nữ nhân nhà các ngươi ở trong nhà liền ba người một người nam nhân tỷ lệ lên có chút đáng thương ta đưa ngươi trở về thành phố sơ đi đem ngươi đưa đến ta về lại nhà Đến lúc đó hắn liền không trở lại ác. Tôn lão sư nhất định sẽ cứng ép lưu nàng ở trong nhà ăn tết. Cố niệm dai vừa nói sau trương cảnh ngộ không nhanh không chậm tiếp lời, như vậy cũng được. Nàng làm sao cảm giác hắn chóng nha liền đang chờ nàng đề nghị này. Cố niệm dai cau mày nhìn chầm chầm trương cảnh ngộ mắt kính phía dưới cặp kia hẹp dài đôi mắt. Một vết ý vì không rõ nụ cười để cho nàng sâu đậm cảm giác được chính mình bị lừa, lại bị sáo lộ rồi. Nàng biết nàng không có khả năng mang theo hắn đi hải thị ăn Tết, hắn biết nàng đặc biệt đặc biệt muốn đi nhà hắn ăn Tết, không kịp đợi nghĩ muốn gia nhập gia đình của hắn trở thành một thành viên của nhà bọn họ. Cái này giảo hoạt ra hỏa, đem tâm tư của nàng suy nghĩ thông suốt, thật sự là quá đáng sợ. Không cẩn thận liền rơi vào gài bẫy, hơn nữa còn đang hố bên trong tiếp tục hướng khác trong một cái hố rơi. Cố niệm thâm làm sao không biết cố niệm sai đây là tính toán điều gì, hắn nói. Ta tới đưa. Lâm Ý Thiển lập tức nói. Ta đây cùng mẹ về nhà trước, ta ngày mai có một cái hoạt động. Nhìn ngươi là em gái trọng yếu, vẫn là lão bà trọng yếu nấu. Cố niệm thâm biết Lâm Ý Thiển muốn đi tham gia hoạt động gì. Là miêu yêu một cái hoạt động cùng một cái lớn nhãn hiểu hợp tác thương ăn cơm bạch sắc cũng sẽ đi. Hắn đương nhiên là không yên lòng, hắn rất ảo não, ngươi cái hoạt động đó liền không thể đợi thêm. Lời còn chưa nói hết liền bị lâm ý thiền một cái ánh mắt hận trở về, hắn tức giận thằng cắn răng. Nhìn về phía cố niệm dai đưa tay cảnh cáo nàng. Cố niệm dai ngươi hậu thiên nhất định phải về đến nhà. Thời khắc mấu chốt. Vẫn là chọn lão bà. Lâm ý thiện bỏ cho cú niệm thâm một cây hài lòng ánh mắt. cái này còn tạm được. Nàng nếu là dám cố chấp nói đưa trương cảnh ngộ trở về thành phố sơ. Nàng dám cam đoan đến năm hết tết đến cũng không cùng hắn cùng phương cùng giường Cú niệm sai gật đầu. ô Hậu thiên nàng không tới nơi tới trốn. Hắn có thể đi thành phố sơ đem nàng cho nắm chặt về nhà sao. Rất hiển nhiên không biết. Nàng chỉ cần đem chỉ dâu dỗ tốt rồi, nàng một năm không trở về nhà, hắn người anh ruột này đều không mang theo quản. Hoạt động ở buổi tối, buổi trưa Lâm Ý Thiển liền đem Lâm Tiểu Ngư mang đi ra ngoài chơi rồi, người quen biết bọn họ càng ngày càng nhiều, ra ngoài cũng liền càng ngày càng không tự do như vậy. Đi đến chỗ nào đều có người nhận ra bọn họ, lấy điện thoại di động chụp bọn họ. Làm miêu yêu thời điểm, không tránh được ốm kính, có thể nàng bây giờ là lâm ý thiện, không cần gì thiết lập nhân vật. Nàng nhìn thấy ốm kính liền ôm lấy tiểu ngư đi, không khiến người ta trụt. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1637 Cô em chồng đi nhà chồng bước sang năm mới rồi ba. Hôm nay không phải là thứ bảy nhật thiếu nhi công viên người vẫn là rất thiếu. Lâm ý tiền cho Lâm Tiểu Ngư mua vé vào sân chuẩn bị mang nàng vào trong chơi một cái điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nàng theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tên người gọi đến là Tống Thường Lâm. Nàng nghe đem điện thoại di động thả vào bên tai, Lâm Tiểu Ngư đã cởi giày chạy đến trong công viên mặt đi rồi. Lâm Ý Thiển một bên đuổi theo Lâm Tiểu Ngư một bên nói chuyện với Tống Thường Lâm, làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta. Bây giờ là buổi trưa, nếu như không có chuyện gì mà nói, hắn hẳn là sẽ không gọi điện thoại cho nàng. Tống Thường Lâm ôn nhu thanh âm dễ nghe theo trong ốn nghe truyền tới, ta tại lầu năm ăn cơm, ngươi mang theo Tiểu Ngư cùng tiến lên tới ăn chút đi. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển kinh ngạc hỏi. Ngươi cũng tại Đại Phú. Tống Thường Lâm nhẹ, ừ, một tiếng. Lâm Ý Thiển lại hỏi. Ngươi thấy ta cùng Tiểu Ngư à nha? Nàng bản năng nhìn chung quanh một chút, sau đó mới Tống Thường Lâm nói hắn tại lầu năm. Tống Thường Lâm âm thanh lại vang lên, vừa mới chuẩn bị gọi ngươi có một cái điện thoại tới rồi. Ồ nha! Lâm Ý Thiển sờ bùng một cái nói. Ta cùng Tiểu Ngư không quá đói, từ trong nhà tới thời điểm mới ăn. Tống Thường Lâm nói. Vậy ngươi hỏi một chút tiểu ngư nghĩ không muốn ăn đồ ăn. Lâm ý thiển trong đầu nghĩ, hỏi Lâm tiểu ngư nghĩ không muốn ăn đồ ăn. Này còn phải hỏi sao? Hắn cái đó ăn vặt hàng đối với ăn giống như sắc vượt đối với mỹ nữ cử tuyệt qua sao? Cho tới bây giờ không có được không? Nàng nhàn nhạt trở về Tống Thường Lâm, ta biết rồi. Cúp điện thoại, nàng đuổi theo tiểu ngư hỏi. Tiểu ngư cứu ra ra ở trên lầu ăn cơm, gọi chúng ta đi ăn chút ngươi đi ăn không. Tiểu ngư nghe được ăn, ánh mắt sáng lên, không chút do dự gật đầu, ta muốn ăn. Nói lấy hắn liền từ chơn nhắn trên cầu trượt tuột xuống trượt đến dưới chân Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển, quả nhiên không có để cho nàng thất vọng ăn hàng cá. Tiểu ngư đứng lên, tay nhỏ dắt tay Lâm Ý Thiển liền đi. Đi mấy bước. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì ngửa đầu đối với Lâm Ý Thiện nói. Nhưng là ta một hồi còn muốn tới chơi. Trước thương lượng xong, nếu không hắn liền không đi ăn rồi. Lâm Ý Thiện thật ra thì đi cũng chính là cùng Tống Thường Lâm đánh hạ bắt chuyện. Hai người cũng rất nhiều ngày không gặp mặt rồi, luôn là có chút ràng buộc. Nàng đối với Tống Thường Lâm là như vậy, cũng chưa nói tới tưởng niệm không tưởng niệm tách ra thời gian dài. Sẽ có một chút không yên tâm. Bởi vì nàng trong ấn tượng vẫn là cái đó u buồn tự bế Tống Thường Lâm. Lo lắng hắn, dường như cũng đã trở thành một loại bản năng rồi. Được. Lâm ý thiện gật đầu một cái trở về tiểu ngư một tiếng, dắt nàng đi lầu năm. Tìm được Tống Thường Lâm nói nhà kia phòng ăn. Là một nhà trung tây bữa ăn đều có phòng ăn, Lâm Ý Thiển vào cửa chuẩn bị để cho nhân viên phục vụ mang nàng đi tống thường Lâm nói cái túi sách kia xương, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một quen thuộc thanh âm nữ nhân, dai dai chỉ dâu. Là Tôn Duyệt Nhiên. Lâm Ý Thiển mỉm cười quay đầu, Tôn Duyệt Nhiên ăn mặc màu đỏ sầm lông đây áo chén, thân dưới mặt chính là màu xám đen quần jean bó sát người trên chân giấm đạp 3-4cm dày cao gót, tóc dài không biết chuyện gì hồ đổi thành lập tức rất lưu hành mì gói đầu cười hơi hướng nàng đi tới. Đợi Tôn Duyệt Nhiên đến gần, Lâm Ý Thiển gật đầu chào hỏi, Tôn Tiểu Thư. Tôn Duyệt Nhiên đi tới trước mặt Lâm Ý Thiển dừng lại cười nói với nàng. Giai giai cùng cảnh ngộ hôm nay đi thành phố sơ rồi. Lâm ý Thiển gật đầu. Ta biết. Còn là tông lao của nàng đây. Nếu không có nàng, hôm nay cùng Trương cảnh ngộ cùng đi thành phố sơ chính là cố niệm thâm rồi. Trong lòng lâm ý Thiển lạnh rên một tiếng, lại hỏi tiếp tôn lão sư, sắp hết năm, tôn tiểu thư không tính về nhà sao. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương thực hiện huyết công từ, truyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org, chương 1638. Cô em chồng đi nhà chồng bước sang năm mấy rồi bốn. Tôn duyệt nhiên than thở, muốn trở về, không quay lại đi mẹ ta liền muốn giết tới rồi. Một bộ rất không muốn trở về, nhưng là không có biện pháp bất đắc dĩ ngữ khí. Lâm Ý Thiển biết nàng là vì lục thần mới không muốn trở về, nàng cố ý hỏi. Cách mạng tiến hành như thế nào đây? Chưa thành công. Tôn Duyệt nhiên lắc đầu một cái, rất phát điên cách mạng quá khó khăn làm. Lâm Ý Thiển đối với nàng biểu thị đồng cảm, ngoài miệng khích lệ nàng, vậy ngươi tiếp tục cố gắng. Thật ra thì trừ miệng lên khích lệ cũng không có biện pháp khác cũng không thể giúp nàng đi đem người Lục Thần cho giúp đến cho nàng Bá Vương Ngạnh Thương cung đi. Tôn duyệt nhiên đến lúc đó không có nổi giận, nàng lòng tin mười phần nói: "Ta chuẩn bị đi dự thi về giáo." Lâm Ý Thiền: "Vì ai phôn cuồng các cô gái?" Không cái tên này rõ ràng chính là vì sắc điên cuồng, nàng rõ ràng chính là nhìn chúng Lục Thần dáng dấp đẹp mắt. Hai phe bọn họ trò chuyện bên hướng tống thường lâm đặt cái túi sách kia gian đi đến bao cửa phòng, nhân viên phục vụ giúp bọn hắn đẩy cửa ra, cửa mở ra bên trong ra tới một cái nam nhân cao lớn thân ảnh. Ăn mặt nhũ bạch sắc tuyến áo lót, không có cái trò gì, rất đơn giản. Một gương mặt tuấn tú, không chút nào bị trên sống mũi đỡ mắt kính ảnh hưởng cả người trên dưới làm cho người ta một loại lịch sự cảm giác nho nhã. Nhìn lấy khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái. Nhìn thấy lục thần, lâm ý thiện có chút kinh ngạc, lục đại phu thật là đúng dịp. Nàng chào hỏi trước. Trong lòng suy đoán lục thần có phải hay không là cũng là tống thường lâm gọi tới. Hắn rốt cuộc kêu bao nhiêu người tới dùng cơm. Lục thần mỉm cười gật đầu là có chút đúng dịp. Thật giống như trong lời nói có hàm ý. Lâm Ý Thiển trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp lục thần ý tứ. Ngẩn người. Ánh mắt lục thần rời đến trên người Tôn Duyệt Nhiên, cau mày hỏi. Ngươi tại sao ở chỗ này? Tôn Duyệt Nhiên vịnh miệng trở về lục thần, ta ngẫu nhiên tới nơi này ăn cơm không được sao? Lúc này Tống Thường Lâm cũng từ trong phòng riêng đi ra rồi, nhìn thấy Lâm Ý Thiển cùng Tôn Duyệt Nhiên, hắn cười nói. Các ngươi đều đến rồi gai gai hắn cậu nhỏ ngươi tốt Tôn Duyệt Nhiên rất lễ phép cùng Tống Thường Lâm chào hỏi Tống Thường Lâm cũng rất lịch sự đối với Tôn Duyệt Nhiên gật đầu một cái Cậu nhỏ Vẫn đối với chủ đề đại nhân không có hứng thú gì Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy Tống Thường Lâm lên tiếng Vui vẻ kêu Tống Thường Lâm Lâm ý tiện cao mày tài chính hắn xưng hô cứu ra ra Cậu nhỏ Lâm Tiểu Ngư vệnh miệng Hừ hừ trởn mắt nhìn Lâm Ý Thiển. Hắn liền muốn kêu cậu nhỏ. Được rồi. Lâm Ý Thiển bất đắc dĩ bĩu môi một cái. Nghĩ thầm để cho tiểu tử đối với Tống Thường Lâm đổi tên hô là không có khả năng rồi. Tống Thường Lâm không quan tâm tiểu ngư đối với hắn xưng hô. giơ tay lên tại trên đầu của tiểu ngư nhẹ nhàng xoa xoa, rất cưng chiều. Hắn một bên nhào nặn một bên mỉm cười hỏi Lâm Ý Thiển. Niệm thâm đây. Hắn gần đây bề bổn nhiều việc, ta cùng tiểu ngư hai người đi ra ngoài. Lâm ý thiện nói lấy lại lắc đầu kêu hắn hắn cũng không có thời gian đi ra ngoài. Tống thường Lâm nghe vậy, cười nói. Ngươi bây giờ gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết ngươi cùng với ta ở chung một chỗ ăn cơm, nhìn hắn có rảnh rỗi hay không đi ra. Lâm ý thiện. Không có. Nói, chỉ có hai loại khả năng đi, một loại là hắn buông xuống công tác theo nàng cùng đi, còn có một loại chính là cũng không cho phép nàng tới. Cho nên vẫn là đừng bảo là ăn xong ăn uống no đủ, về lại nhà nói cho hắn biết. Chua chết hắn. Bọn họ một mực đứng ở cửa nói chuyện, lui tới khách nhân cùng phục vụ viên đều muốn liếc nhìn bọn họ một cái, có nhận ra Lâm Ý Thiền, còn lấy điện thoại di động chụp hình. Hôm nay tổng tổng Cáng Trương 8 Hôm nay đổi mới cùng bầu ngày hôm qua đổi mới, ngực bể đá lớn cùng người sống nuốt kiếm đều không cần, ta muốn ngủ, mệt thành chó. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1639. Cô em chồng đi nhà chồng bước sang năm mới rồi năm. Tôn Duyệt Nhiên lại thấy có người chụp hình, nàng nắm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiển, đem nàng hướng trong phòng khách kéo, chúng ta vào trong nói đi, đứng ở nơi này cánh cửa cũng không tiện. Lâm Ý Thiển cùng Tôn Duyệt Nhiên mang theo tiểu miêu đi ở phía trước, còn lại phía sau Tống Thường Lâm cùng lục thần hai người. Lục thần nhìn lấy bóng lưng của Tôn Duyệt Nhiên tiến tới bên tai Tống Thường Lâm hừ lạnh, ta nói hôm nay ngươi làm sao đột nhiên gọi ta ăn cơm đây. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Tống Thường Lâm. Tống Thường Lâm ra vẻ không hiểu lục thần ý tứ thiêu thiêu mi hỏi. Dạng kia. Hai tay của hắn nhàn nhã nhét vào trong túi quần tây, mắt nhìn phía trước, ánh mắt ôn nhô rơi vào cái kia dắt hài tử bóng lưng nữ nhân lên. Không kiềm hãm được mím môi một cái. Lục thần ghé vào lỗ tai hắn tiếp tục điếp, ngươi cũng là dễ dàng như vậy bị thu mua sao. Cái kia Tôn Tiểu Thư lấy cái gì thu mua ngươi? Lâm ý thiện tới là cái ngoài ý muốn, hắn biết, mới vừa rồi hắn cùng Tống Thường Lâm cùng nhau ở dưới lầu đụng phải. Có thể Tôn Duyệt Nhiên tới, khẳng định không phải là ngoài ý muốn. Tống Thường Lâm không có phủ nhận hắn bị Tôn Duyệt Nhiên thu mua, cũng không có giả bộ ngu, hắn thản nhiên trở về lục thần. Hiện tại ta cùng nàng đều là quan hệ thân thích rồi, một điểm nhỏ bận rộn có thể giúp được liền giúp rồi." Nói xong hắn còn nhún nhún vai. Lâm Ý Thiển bọn họ khoảng cách cũng không xa, nghe được Tống Thường Lâm cùng Lục Thần đối thoại, nàng so với Lục Thần còn kinh ngạc, đây là nàng nhận biết Tống Thường Lâm sao? Nàng không được dừng bước lại quay đầu đúng dịp thấy Tống Thường Lâm nhún vai động tác kia. Nhìn thấy hắn đối với Lục Thần nụ cười còn có một chút theo không thuộc về hắn ra. Nàng đột nhiên cảm giác được, nàng đối với Thường Lâm trong tính cách lo lắng thật ra thì là dư thừa. Thường Lâm sớm liền không còn là cái đó uất ức thiếu niên, hắn hiện tại có là một người nam nhân nên có trầm ổn cùng lòng dạ. Lục Thần nghe xong lời của Tống Thường Lâm đồng dạng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn mới quen tống thường lâm thời điểm, hắn chính là liền bình thường lời cũng không muốn cùng người khác nói, hắn không sẽ chủ động đi dung nhập vào người khác vòng, người khác cũng không hóa vào đi hắn vòng. Khi đó bao nhiêu cô gái thích hắn, không khoa trương nói, mỗi ngày đều có thể nhận được nữ hài tử tặng lễ vật hoặc là thư tình, nhưng hắn cùng nữ hài tử đó liền một cái chữ cũng chưa từng nói. Cố niệm thâm mặc dù bất hòa nữ hài tử tiếp xúc. Nhưng nữ hài tử đưa hắn đồ vật thời điểm, hắn dầu gì còn sẽ vô tình nói một câu, ta không thích ngươi, hoặc là đừng có nằm mộng tới tự tuyệt người ta. Thường lâm là trực tiếp nói cái gì cũng không có, lão sư đi học đặt câu hỏi thời điểm cũng kêu hắn nhiều lần, nhưng hắn đều là rất đơn giản trả lời song trọng điểm, không có quá nhiều ngôn ngữ, cùng giữa lão sư cũng không có lễ phép dùng từ. Thời điểm đó tống thường lâm... Là trong lòng tất cả mọi người mê Hắn cũng là trong đó một cái Nhưng thật bất ngờ Hai bọn họ liền trở thành bằng hữu Hắn thật ra thì cũng không làm cái gì Chính là tại một lần thể dục Thời điểm khảo hạch Mỗi một người chọn một đồng đội Mọi người đều biết Tống Thường Lâm không thích cùng người sống chung Rất cổ quái Đều tránh khỏi hắn Hắn đi tới trước mặt hắn Cười ném cho hắn một bình nước Sau đó đưa tay đem hắn từ dưới đất kéo lên Sau đó hai bọn họ mỗi lần gặp mặt Tống Thường Lâm đều sẽ đối với hắn mỉm cười gật đầu một cái lần đầu tiên hắn còn rất kinh ngạc, kinh ngạc cái tên này lại cũng biết cười, sau đó thành thói quen. Về sau nữa biết hắn có cường độ thấp u buôn chứng, lại về sau nữa theo chỉ hắn Tống Thường Văn nơi đó hiểu được hắn đã từng là trọng độ u buôn chứng người mắc bệnh. Mấy năm nay đi tới, thường lâm thật sự thay đổi thật nhiều, thật giống như rốt cuộc đến ánh mặt trời yêu mến, ánh mặt trời rốt cuộc hướng về thân thể hắn soi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1640. Cô em chồng đi nhà chồng bước sang năm mới rồi sáu Lục thần nhìn chằm chằm tống thường lâm, hồi tưởng hắn nhìn lấy tống thường lâm con đường đi tới này trải qua, có chút xuất thần, tôn duyệt nhiên bỗng nhiên trở lại đến bên cạnh hắn trang suy yếu, lục đại phu, ta gần đây thân thể một mực không thoải mái. Nói lấy nàng nâng lên một cái tay đỡ cái chán yếu ớt thật giống như một trận gió tới là có thể đem nàng thổi ngã. Mới vừa rồi nhân viên phục vụ ở chỗ này, nàng ngượng ngùng diễn. Hiện đang phục vụ viên đem bọn họ đưa vào tới đi rồi, nàng rốt cuộc có thể tiến hành rồi. Lục thần đã thành thói quen tôn duyệt nhiên một chiêu này, hắn mặt không gần sóng trong mắt nhìn lấy nàng, nói đi. Ta gần đây cái này ngực trung quy buồn sầu. Tôn duyệt nhiên cau mày, nói lấy nàng đỡ cái chán tay lại rời đến trên ngực. Làm bộ bộ dáng. Liền Lâm Tiểu Ngư đều không nhìn nổi, A-di ngươi thật giống như chúng ta ban châu châu giả bộ bệnh thời điểm bộ dáng nha. Hắn hiện tại đã đi nhà trẻ đi học, ba ngày đánh cá hai ngày rơi lưới. Phốc! Lâm Ý Thiển nghe xong lời của Tiểu Ngư quả thực không nhịn được, Phúc suy nở nộ cười. Vật nhỏ này cũng quá thẳng thừng đi, như vậy còn để cho người ta tôn A-di làm sao giả bộ tiếp đi. Tống Thường Lâm cũng bị Tiểu Ngư ngây thơ mà nói làm cho tức cười, bao gồm chính Lục Thần, biểu tình lãnh đạm đều không kìm được rồi, lộ ra một chút nụ cười. Tôn duyệt nhiên mặt quét tối rồi. Nàng nghĩ thầm tiểu tử này nếu không phải là nàng em dâu cháu ruột, nàng một hồi khẳng định cầm bao bố đem hắn bổ lên đánh một trận. Nàng không có để ý đến lời Lâm Tiểu Ngư nói, tiếp tục ở trước mặt Lục Thần làm nũng, Lục đại phu Ta là nghiêm túc, thật sự không thoải mái bằng không ngươi cho ta bắt mạch một chút. Nói lấy, ánh mắt của nàng rời đến trên tay của lục thần. Nhìn lấy hắn đẹp mắt tay, liền nghĩ đến hắn ăn mặc áo choàng dài trắng ngồi ở trước bàn xem bệnh cho bệnh nhân bên hỏi thăm vừa viết hồ sơ bệnh lý thời điểm bộ dáng thật là ôn nhu, thật là ôn nhu. Nàng thề, nếu như nàng có thể được đến người đàn ông này. Nàng sau đó nhất định không xài tâm, nếu không thì để cho nàng bị 10 cái xoái ca bắt cóc. Biểu tình trên mặt lục thần lại khôi phục lãnh đạm, khả năng đánh một trận liền tốt rồi. Ta là nói thật. Nàng cau mày bất mãn nhìn lấy lục thần, một hồi cơm nước xong ta đi chung với ngươi bệnh viện, ngươi cầm ốm nghe giúp ta nghe một chút chứ, nhìn một chút có phải hay không là tim ta mắc lỗi rồi. Nói lấy nàng trực tiếp nắm lên cổ tay của lục thần Đem hắn hướng bàn ăn bên kia kéo Thấy nàng trực tiếp như vậy Lâm ý thiện đều sợ ngây người Nguyên lai like. Nữ sinh có thể chủ động như vậy sao Thật giống như là có thể Na Hoa chính là như vậy Nhìn thấy yêu thích nam nhân sáo lộ không được Liền trực tiếp đẩy tới ngạnh thượng cung Cho nên tôn duyệt nhiên là quốc bản Na Hoa Nàng thầm mến cố niệm thâm nhiều năm như vậy, thật sự là chát quá, cho nên nàng rất hâm mộ na hoa cùng Tôn Duyệt Nhiên như vậy, dám yêu dám nói. Vậy ngươi phải đi tâm suất huyết não bệnh viện đi xem chuyên khoa. Lục thần không chút lưu tình vung tay Tôn Duyệt Nhiên ra, dừng bước lại mỉm cười nhìn hắn. Tôn Duyệt Nhiên Mẹ, nàng nhanh nếu không có kiên nhẫn, nàng Tôn Duyệt Nhiên đuổi theo nam nhân lúc nào thất bại như vậy qua trương cảnh ngộ cái kia hằng không phải nói từ xưa bộ du lòng người sao, nàng sáo lộ lâu như vậy, đều không có được lục đại phu trái tim. Tức giận nha. Lục thần nói xong bước chân tiếp tục đi phía trước, đi tới bên cạnh bàn ăn kéo ra cái ghế ngồi xuống. Tôn duyệt nhiên đi theo phía sau hắn tại ngồi xuống bên cạnh hắn rồi. Tại lục thần nơi đó nhiều lần đụng vách tường nàng sau khi ngồi xuống nhìn về phía Lâm Ý Thiển mỉm cười cùng nàng tán gẫu, dai dai nên thi xong đi. Lâm Ý Thiển gật đầu đã thi xong, ngày hôm qua đưa nhà ngươi trương cảnh ngộ trở về thành phố sơn rồi.